Chương 10 tưởng Thuật Hiện Trường Hôn Lễ Việt Nam nhận lời đến New York làm phù sâu cho Tiêu Tinh. Ngày mai cô ấy sẽ đến sân bay. Buổi trưa thẩm quân tắc gọi điện. Cô bạn thân Việt Nam của cô chiều nay sang đúng không? Có cần tôi đi đón không? Tiêu Tinh không nghĩ ngợi gì, lập tức từ chối. Không cần đâu, dù sao thì anh cũng không quen cô ấy. Đến rồi sẽ không thấy tự nhiên Thập quân tắc có chút bực mình Tùy thôi Anh ngừng một lát rồi lo lắng hỏi Một mình cô đi đón Chắc chắn không bị lạc chứ Tiêu tình cười nói Xinh ra cây mồm để làm gì Nếu không tìm được tôi sẽ hỏi Hơn nữa taxi để làm gì chứ Thập quân tắc ngượng ngùng Sở mũi Im lặng một lúc Không biết nên nói gì Quả thực anh đã lo lắng quá mức Cho dù Tiêu Tinh có mù đường tới mức không thể tưởng tượng được nhưng ít ra cũng biết tìm taxi Điều này cũng khó trách Trong lòng anh, Tiêu Tinh đã bị liệt vào nhóm người kém thông minh Cô nàng hồ đồ lúc nào cũng quên trước quên sau Lúc nào cũng có cảm giác cô làm gì anh cũng không yên tâm Thực ra tôi nói thật với anh nhé, tôi đang ở sân bay Tiêu Tinh vừa cười vừa nói Khiến thầm phun tác nghĩ rằng mình bị cười nhạo Anh sa sầm mặt xuống, lạnh lùng nói Đón được người rồi, nhớ gọi đến cho tôi tiểu tình chỉ mặc chiếc váy trắng liền thân Đứng đợi trong đại sảnh của sân bay hơn một tiếng Bị điều hòa, lạc cho toàn thân lạnh buốt Cũng tại cô, lâu lắm không gặp Việt nam Vì quá phân khích, nên đã đến sân bay trước hai tiếng Lúc ra ngoài Lại quên không mang áo khoác Đúng là đầu đất Nhưng chỉ cần nghĩ đến một lúc nữa sẽ gặp được Việt Nam Tiêu tình lại thấy gió lạnh Sống như lò sười Người lạnh nhưng lòng ấm áp Đến 6 giờ tối Chuyến bay của Việt Nam hạ cánh đúng giờ Hai người vừa nhìn thấy nhau Đã bắt đầu hò hét Nam Nam Tao nhớ mày quá Tao cũng thế Hai người không bận tâm Đấy ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh Lao như bay tới, ôm chầm lấy nhau Cả hai đều y sẻ cao gót Nhưng tốc độ tăng tốc có thể sánh ngang với quán quân chạy ngắn Khiến Lục Song đi cùng vừa ngạc nhiên vừa khâm phục Chàng trai đi cùng vệ nam chính là Lục Song Trẻ trung Tuấn tú, nụ cười xịu sàng Trông có vẻ rất dễ gần Anh đi đến trước mặt tiêu tinh, lịch sự nói Xin chào, anh là Lục Song Tiêu tình bỏ vệ nam ra, bắt tay lục xong, tò mò, ngắm nghĩa anh. Anh là bạn trai của nam nam, cuối cùng không chỉ là bạn của anh trai nó nữa rồi. Nghe kỳ quyên nói, anh ta là bạn thân của anh trai Việt nam. Lúc đầu, Việt nam nói chuyện với ta cũng là vì nẻ mặt anh trai. Lục xong gật đầu rồi nói một cách rất ẩn ý. Tình hữu nghị cách mạng giữa anh và Việt nam đã tiến thêm một bước, cuối cùng... Có thể bỏ qua anh trai cô ấy Tiêu tình bật cười Anh thật hài hước Lục song nói Bình thường thôi mà Tiêu tình ghé sát vào tay Việt Nam Anh ta rất thú vị Việt Nam bi tạp ngương nhìn bầu trời Siêu thú vị thì có Việt Nam ngừng một lát Rồi ghé sát vào tay Tiêu tình Khẽ nói Anh nhà mày đâu Tiêu tình nhún vai Anh ta là người của công việc Không có thời gian đi đón hai người Việt Nam Ừ một tiếng Không nói xỉn nữa Tiêu tình đưa Việt Nam đến nhà mới Ngắm ghía ngôi nhà trang trí lộng lấy Phòng tân hôn Là do bố mẹ quân tắc thiết kế Tiêu tình cũng mới đến lần đầu Chiếc xưởng ngoại cỡ trong phòng ngủ Khiến Việt Nam cười có chút gượng gạo Nghĩ đến công dụng của chiếc xưởng này Tiêu tình cũng ngượng ngùng Xoa đầu và nói Chiếc giường này là do mẹ anh ta chọn, bà ấy muốn có cháu nội đến phát điên lên, hay là tối nay bọn mình ngủ ở đây? Việt nam gượng cười, như thế không hay đâu, tao ngủ với mày không sinh được cháu nội đâu. Tiêu tinh cốc đầu Việt nam, con quỷ hao sắc. Việt nam cười nói, chiếc giường này là để lại cho mày và chú sể động phòng hoa trúc. Nụ cười xứng lại trên khuôn mặt tiêu tinh, tao còn lâu mới với anh ta động phòng hoa trúc thật đáng sợ cùng với người đàn ông mặt lạnh thậm quân tắc khiến tiêu tinh của cảm giác thất bại giống như gặp tênó đang sợ trong game online chỉ cần một chiêu là mất mạng thấy lục xong đi vào phòng vệ sinh Việt Nam với nắm tay tiêu tinh nghiêm túc nói mày tự nguyện lấy anh ta thật sao trên đường đi cô đã định hỏi mấy lần nhưng lại thôi có lẽ vì lục xong ở đó, cuối cùng bây giờ đã hỏi, nhưng Tiểu Tình lại thấy xót xa trong lòng. Vệ Nam và Kỷ Quyên, hai người bạn gái trái ngược nhau. Kỷ Quyên khiến cô luôn có cảm giác an toàn, giống như người chị cả bảo vệ cho họ, còn Vệ Nam thì giống tính cách của cô là người bạn có thể tâm sự mọi nỗi niềm. Lúc này, nghe Vệ Nam hỏi như vậy, Tiểu Tình cũng không biết nên giải thích thế nào nữa, im lặng rất lâu. Tiểu tình bước đến trước cửa sổ, nhìn bóng mình, in trên cửa sổ, khẽ mỉm cười và nói Đúng là tao tự nguyện lấy anh ta, bởi vì đối với tao, lấy anh ta là lựa chọn tốt nhất. Vệ nam sao sầm mặt xuống Tao biết ngay là mày có nỗi khổ riêng mày còn trẻ, phải tìm người mình thích mới được chứ. Tiểu tình khẽ ngăn lời vệ nam Thực ra, tao rất ngưỡng mộ mày Có thể gặp được người mình thích chẳng dễ dàng gì Bao nhiêu năm rồi Tao muốn thích ai cũng không thích được Lúc nào cũng cảm giác tình yêu thật mơ hồ Nhìn sáng vẻ cô đơn của cô Vệ nam cảm thấy xót xa Có lẽ duyên phận của mày vẫn chưa đến Điều này thật sự không quan trọng với tao Tiêu tinh mỉm cười Lấy anh ta Một là có thể giải quyết khó khăn cho gia đình Hai là anh ta đã đồng ý cho tao học mỹ thuật Tiêu Tinh quay người lại, chăm chú nhìn Việt Nam. Có thể lại được đến học viện mỹ thuật, tao thực sự rất vui. Vì thế, mày đánh đổi hạnh phúc của mình sao? Đối với tao, đó chính là hạnh phúc. tiểu tình ngừng một lát, mỉm cười và nói. Giống như với kỳ quyên, có thể lo cho cuộc sống của mẹ, khiến mẹ được sống sung sướng, chính là hạnh phúc của nó. Mỗi người đều có cách lý giải khác nhau về hạnh phúc. Có lẽ đây chính là thứ cô muốn. Nhìn nụ cười của cô, vệ nam im lặng, vượt ngàn trùng xa xôi đến làm phục sâu cho cô, nhưng không hề cảm thấy một chút không khí vui vẻ nào. Biết tiêu tinh là người đã quyết định thì sẽ không thay đổi. Ngày mai là tổ chức hôn lễ rồi, ván đã đóng thuyền, bây giờ có ngăn cản, cũng vô ích. Vệ nam chỉ có thể cố tỏ ra vui vẻ, khẽ nắm tay cô, mỉm cười và nói. Tiêu tinh, cho dù thế nào, mày cũng phải chăm sóc bản thân mình. Nếu không vui thì về nước. Vệ nam tao có một bát cơm, tuyệt đối sẽ không thiếu mày bát cháo. Những từ cuối cùng có chút nghẹn ngào. Tiêu tinh mỉm cười nắm tay vệ nam. Được rồi, mày đừng có lo cho tao. Chẳng phải mày thường hay nói, tình yêu không phải là tất cả sao. Không có tình yêu thì vẫn có thể sống vui vẻ đó sao. Tao thấy như thế này rất tốt bất cứ tác sẽ không sửa tệ với tao, tao cũng muốn nỗ lực vì ước mơ hồi nhỏ của mình một lần, đối với tao, đó chính là hạnh phúc. Việt Nam nắm chặt tay cô, khẽ nói: "Mày thấy vui là được, không vui thì về nước nhé, tao sẽ nuôi mày." Tiểu cười nói: "Sao tao dám để mày nuôi tao, yên tâm đi, tao đã nói trước với anh ta rồi, sau khi kết hôn, mỗi người có cuộc sống riêng, không liên quan đến nhau." Nếu tôi tìm được người mình thích, anh ta sẽ ly hôn với tao. Vẫn chưa kết hôn, mà ngay cả đường lùi cũng đã tính xong xuôi rồi sao? Đột nhiên, Việt nam thấy khóe mắt cay cay, mấp máy miệng, nhưng không biết nên nói gì. Sau khi rời khỏi nhà mới, ba người cùng đến khách sạn, lục xong bị ném sang phòng bên cạnh, vệ nam cứ đòi ngủ cùng tiêu tinh. Tối hôm ấy, hai người nói rất nhiều chuyện, dường như chẳng bao giờ nói hết chuyện, nhưng cũng dường như biết rằng sau này sẽ không còn cơ hội nói chuyện như thế này nữa. Vì thế mới dành hết buổi tối cuối cùng này để tâm sự với nhau. Hồi nhỏ, tất cả đều hồn nhiên ngây thơ, vô ưu vô lo, cùng nắm tay nhau đi xạo phố. Có lúc đi suốt cả buổi chiều, không mua được thứ gì, vẫn thấy vui, đứng trên cầu, cười khúc khích. Quảng thời gian vô tư, vô ưu vô lo ấy, tình bạn thuần khiết ấy là vật báu quý giá nhất mà ba người nâng niu trong ký ức của mình. Về sau, vệ nam thích hứa chi Hằng học cùng lớp, nhưng chỉ yêu thầm, không thành đôi. Về sau, mẹ kỳ quyên mắc bệnh ung thư vú, khiến kỳ quyên sớm phải vác trên vai gánh nặng cuộc sống. Về sau, lên cấp 3 học hành vận sộn. Tiểu tình bị bố mẹ ép phải bỏ lớp mỹ thuật, tịch thu cây bút vẽ mà cô yêu quý, đã theo cô suốt hơn chục năm. Và về sau nữa, mối tình đầu của vệ nam kết thúc trong bi thảm. Mẹ kỳ quyên qua đời, tiểu tình ra nước ngoài. Ngày mai, cô sẽ lấy một người đàn ông xa lạ. Thời gian trôi đi thật nhanh, những năm tháng nghiên thiếu vẫn chưa kịp nhớ lại, thì đã phải chân trời góc biển mỗi người một nơi. Hai người nằm trên sường, cùng hát bài hát mà hồi nhỏ thích nhất. Bài hát ấy tên là Giây Phút Đầu Tiên. Ngày hôm qua sẽ bị ngày hôm nay, ngày mai thay thế. Tình cảm cắn bó sẽ không phai nhạt, luôn quan tâm đến nhau. Dù bạn và tôi có lạc nhau giữa thành phố náo nhiệt, thì tình bạn sẽ xuất hiện trong giây phút đầu tiên bạn của tôi chỉ cần bạn bị cô đơn đẻ nén để nỗi không thể thốt thành lời giây phút đầu tiên tôi sẽ quan tâm đến bạn bài hát đã từng hát đi hát lại rất nhiều lần nhưng đến ngày hôm nay ngay cả lời bài hát phía sau cũng không nhớ rõ nữa sáng sớm hôm sau tiểu tình và Việt Nam bị lục xong lãnh thức tử rất sớm thẩm quân tắc mời thợ trang điểm đến khách sạn Trang điểm cho cô dâu phải đặc biệt tỉ mỉ Mất mấy tiếng mới xong Thêm vào đó Phủ dâu vệ nam cũng phải mặc lễ phục loanh quanh suốt một buổi sáng Hai người mới chuẩn bị xong Bụng đói đến nỗi sôi lên ủng ục May mà lục xong rất chu đáo Đã gọi đồ ăn từ trước Vệ nam không kìm được nhấc nhấc bộ váy của tiêu tinh Wow đẹp quá Tiêu Tinh gại đầu Thật không, anh ta nói rất bình thường Tao vẫn thấy bộ của mày đẹp hơn Mặc bộ váy cưới đẹp như vậy Mà Tiêu Tinh không hề có một chút cảm giác vui sướng Có lẽ là vì cô ấy không thích cuộc hôn nhân này Vệ nam xót xa khịt mũi Cười nói Mày đừng khiêm tốn nữa Mày chính là cô dâu xinh nhất Tiêu Tinh nhích mép cười Cảm ơn mày đã khen tao Vậy thì tao sẽ không khách sáo nhận nó Rõ ràng, nhà họ thẩm rất coi trọng buổi hôn lễ này. Lúc đến đón tiêu tinh, một phái đoàn xe, nhưng tiêu tinh không hề vận tâm, không thèm nhìn, mà chui vào xe hoa của chú rể. Hội trường tổ chức hôn lễ, thảm đỏ trải dài đến tận cửa. Xe cô dâu vừa đến, bạn bè thân thiết hai bên đã phân khích tung hoa. Hai bên thảm đỏ đặt rất nhiều xã lan hương màu trắng, bước đi trên tấm thảm, cảm giác lan mạn như đi dạo vườn hoa. Tiêu Tinh vừa xuống xe đã bị hoa màu trắng hoành tráng làm cho sợ hãi đến xuất người. Vệ Nam đứng cạnh bắt đầu xuýt xoa, anh nhà mày lãng mạn thật đấy, oa oa oa, lại còn trải hoa mỹ tích nhất đầy đường, trời ơi, phải cần bao nhiêu hoa đây, tất cả dã lan hương ở New York này đều bị anh ta mua hết rồi. Tiêu Tinh nhìn biển hoa, không thể nói là thích. Chỉ thấy tâm trạng hết sức phức tạp. Chẳng phải đã nói hồn lễ muốn thế nào thì tùy rồi sao? Tùy đối với thầm quân tắc là thế này sao? Tất cả những bông dạ lan hương mà cô nhìn thấy từ nhỏ đến lớn cũng không nhiều như hôm nay. Hơn nữa, dạ lan hương là loài hoa mà cô thích nhất. Ngôn ngữ của nó là tình yêu có mặt ở khắp mọi nơi. Sao anh lại biết loài hoa cô thích nhất? Tiểu tình ngây người Đứng trên thảm đỏ, đột nhiên có cảm giác không biết phải làm thế nào. thẩm quân tắc đã đứng chờ trên thảm đỏ từ rất lâu, rất bình tĩnh, giả bước đi đến trước mặt tiêu tinh, rồi đưa cánh tay ra. Tiêu tinh ngây ngửi, hình như hôm nay anh có chút khang khác, mặc com lê đen, áo sơ mi trắng, cà vạt màu cà phê. Sự phối hợp rất đơn giản, nhưng lại làm tôn lên khí chất của anh một cách đáng ngạc nhiên. Một người đàn ông chín chắn thành đạt, tuấn tú nho nha, có lẽ là đối tượng lý tưởng trong lòng rất nhiều cô gái. Thêm vào đó, vì hôm nay là hôn lễ, không thể hấm hứ làm mặt lạnh, thay vào đó là nụ cười khe khẽ trên môi, khiến người ta có cảm giác xịu sàng, đến hoa mắt chóng mặt. Anh ta biết xịu sàng, đúng là còn khó hơn mùa hè có tuyết sơi. Tiểu tình tò mò nhìn anh, thập quân tắc sơ tay một hồi lâu, Mà tiêu tinh vẫn không có phản ứng gì, không kìm được, ghé sát vào tay cô và nói. Cô nên khoác tay tôi. Tiêu tình ổ một tiếng, ngoan ngoãn nắm tay anh. Thập quân tắc im lặng một lúc, thấp giọng nói. Cô chưa chứng kiến hôn lễ của người khác bao giờ sao? Tôi bảo cô khoác tay tôi. Người bình thường, lúc thấy vô vị, thả xem thêm một bộ phim chứ không chạy đến xem người khác kết hôn. Tiêu tinh nói rất hùng hồn, rứt lời, liền khoác tay anh. Thập quân tắc nhìn cô, không nói gì. Hôm nay là ngày vui, cũng chẳng muốn kỳ kèo với cô. Bước lên trước hai bước, hình như tiêu tinh bị trẹo chân, lại đi không vững lắm. Thập quân tắc nhận ra, cô không quen đi loại sẻ cao gót mũi nhọn này, lại bị chẹo chân. Nhìn cô đi lại khó khăn thế kia, chắc chắn chưa đi được nửa đường sẽ phải tập tính, như thế thì rất không đẹp mắt. Thẩm Quốc Tắc sừng bướu, đột nhiên bế cô lên. Đám đông vang lên tiếng gào thét, bế công chúa, ặc, Thẩm Quốc có cần phải mạnh thế không?" Thẩm huynh đang tạo ấn tượng với mọi người, không biết à, ngượng mộ chết đi được, Quốc Tắc, em cũng muốn được bế, mỗi lần một tệ. Thẩm Quốc Tắc không bận tâm đến lời trêu chọc của đám bạn, bình tĩnh Bế Tiêu Tinh bước lên trên thẳm đỏ, cánh tay sùng lực vừa phải. Tiêu Tinh bị anh đột ngột bế lên, hôn hoàng trợn trọn mắt, vùng vẫy và nói. Anh làm gì? Yên nào, thầm quân tắc bình tĩnh nói. Có tin tôi ném cô xuống không? Tiêu Tinh từ từ hóa đá, để mặc cho anh ôm, tay cũng không biết đặt ở đâu. Thầm quân tắc mịp cười, khẽ nói. Cánh tay của cô... Có thể vòng qua vai tôi, như thế sẽ thoải mái hơn. Hay là cô thấy ôm hai tay trước ngực giống như gặp kẻ thù thì đẹp hơn. Đồ xấu xa, Tiêu Tinh thầm nguyện rủa nhưng cuối cùng vẫn vòng tay ra ôm anh. Phần cơ thể trên không có điểm đỡ, cảm giác an toàn hơn rất nhiều. Thập con tắc bế Tiêu Tinh đến sân khấu nhỏ tổ chức nghi lễ. Tiêu Tinh rất gầy, anh bế thêm 100 m nữa. Cũng không hề xì nhẹ nhàng đặt cô xuống lông mày không nhíu lại chút nào hai chân tiêu tinh chạm đất cuối cùng cũng thờ phào người chủ hôn là Richard anh ta cười tin mắt nhìn thầmm quân tắc bắt đầu đọc những lời quen thuộc thẩm quân tắc anh cô đồng ý lấy tiêu tinh làm vợ dù khỏe mạnh hay ôm đau dù giàu có hay nghèo khổ vẫn luôn ở bên cô ấy không bao giờ rời xa. Thầm quân tắc không nghĩ ngợi gì, mà trả lời luôn. Tôi đồng ý. Vị trăng cười tít mắt, nhìn tiêu tinh. Tiêu tinh, cô có đồng ý lấy thầm quân tắc làm chồng, dù khỏe mạnh hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, vẫn luôn ở bên anh ấy, không bao giờ rời xa. Tiêu tinh xứng người, mặc dù trước đó đã an mình rất nhiều lần, nhưng thật sự, Đến nghi thức trang nghiêm này Vẫn thấy trong lòng rất buồn Nói thật là cô không muốn Sự im lặng của tiêu tinh Khiến không khí của buổi hôn lễ hơi ngột ngạt Trong lòng thầm quân tắc Cũng có chút khó chịu mơ hồ Anh còn nhớ Trước đó không lâu Vào ngày xuyên xa hôn lễ của Minh Huệ Anh chụp ảnh cho cô Tiêu tinh trong bức ảnh Cười còn vui hơn cô dâu Nhưng đến ngày hôm nay Nụ cười gượng gạo của cô không vui bằng một phần mười hôm ấy. Sự do sự của cô lúc tuyên thệ, vẻ hụt hẫng, khó có thể kìm nén trong đôi mắt, đều không qua được mắt anh. Khoạch các ấy, đột nhiên thẩm quân tắc nghĩ rằng, nếu tiêu tinh có thể lấy được người mình yêu, chắc chắn cô sẽ cười rất tươi. Cho dù không có hôn lễ long trọng, lan mạn, không có váy cưới lộng lấy, đặc biệt, cho dù chỉ có một bộ lễ phục đơn giản, Và chỉ có hai người tuyên thệ trong nhà thờ Thì cô cũng sẽ nở nụ cười Vui nhất, hạnh phúc nhất Vì cô rất ngưỡng mộ Hôn lễ của Minh Huệ Nên anh đã làm theo sở thích của cô Trang trí biển hoa dạ lan hương Vì cô rất thích váy cưới của Minh Huệ Nên anh đã mời Cùng một nhà thiết kế Là Richard Thiết kế riêng cho cô Thực ra có rất nhiều thứ Không thể bủ đắp được Tiêu tinh không nói đồng ý. Đám đông đã bắt đầu có người thì thầm to nhỏ. thẩm quân tắc im lặng chờ cô. Ngoài im lặng, anh cũng không biết nên làm gì. Richard thấy tiêu tinh có điều gì đó bất thường. Vội vàng nhắc lại. Tiêu tinh, cô có đồng ý lấy thẩm quân tắc làm chồng dù khỏe mạnh hay ốm đau dù giàu có hay nghèo khổ vẫn luôn ở bên cạnh anh ấy không bao giờ rời xa. Cuối cùng Tiêu tình đã lấy lại bình tĩnh, gật đầu và nói Tôi... đồng ý Thập quân tác thở phào Không chỉ một mình anh Tất cả những người bạn thân thiết Đến tham sự hôn lễ đều thở phào Thậm chí Richard còn nghe thấy Tiếng tạc đá đè nặng trong lòng mình rơi xuống Là người chủ hôn Hôn lễ có vấn đề gì Thì áp lực đối với anh sẽ rất lớn Tiêu tình ơi Cô đừng có làm người khác sợ như thế Sau đó là nghi thức trao nhẫn, một cô gái bê chiếc khai nhỏ đặt nhẫn đến trước mặt họ. Thập quân tắc đeo chiếc nhẫn cưới đã đặt từ trước vào ngón tay của cô. Tiểu tình cũng bắt trước thập quân tắc, cầm tay anh, nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón áp út của anh. Trong đám đông vang lên những trảng pháo tay nhiệt liệt. Richard tiến hành theo đúng nghi lễ từng bước, từng bước một. Bước tiếp theo là... Sau đây, chú rể của chúng ta có thể hôn cô dâu trước mặt mọi người. Đám đông vang lên tiếng hò hét. Chuyện này cũng tại ông nội. Ông nội nói hy vọng trong hôn lễ náo nhiệt một chút. Vì thế, bắt thẩm quân tắc mời rất nhiều bạn. Phần lớn là bạn học ở trường S. Quả nhiên, đám người trẻ tuổi này thích hò hét ẩm ý, khiến hôn lễ nhộn nhịp hơn rất nhiều. Quân tắc, mau hành động đi, mọi người đang nhìn kìa. Tiêu tinh ngược đầu nhìn anh Rõ ràng Ánh mắt ấy muốn nói một điều Anh thử hôn xem Khi nào về tôi sẽ tiêu diệt anh Trời ơi Lúc này bê công chúa Đã khiến mọi người mở rộng tầm mắt Lần này mà nấu cháo lưỡi Mọi người thấy có được không Được được hôn đi hôn đi Quân tắc cố lên Đám đông phía dưới Bắt đầu hò hét Càng ngày càng có nhiều người phụ họa theo Thầm quân tắc im lặng một lúc, cuối cùng sơ tay xa, khẽ ôm tiêu tinh, rồi hôn cô không chút so sự trước sự hò hét của mọi người và ánh mắt kinh ngạc của tiêu tinh. Tiêu tinh không ngờ anh sẽ hôn, tròn mắt nhìn anh đầy kinh ngạc, vẻ mặt của thẩm quân tắc vô cùng bình tĩnh, một tay ôm eo tiêu tinh, một tay khẽ nâng cầm cô, đặt môi mình lên bờ môi của cô, cảm giác nóng rát trên đôi môi, Toàn thân Tiêu Tinh cứng đờ như một pho tượng, Thẩm con tắc không chịu thôi, nhân lúc cô kinh ngạc, anh đưa lưỡi vào trong miệng cô. Sự cuồng khao của Tiêu Tinh khiến lòng anh trào cảm giác thành công kỳ lạ. Nụ hôn đầu tiên của cô gái này là của anh, cảm này thật tuyệt. Mặc dù Tiêu Tinh có chút ngây ngô, cứng đờ sau đó, Hoàn toàn không biết đáp lại Nhưng sự tiếp xúc ấm áp Và thân mật này Khiến trái tim thầm quân tắc Trở nên mềm yếu Động tác cũng vì thế Mà dịu dàng hơn Độc lưỡi nhẹ nhàng Lướt qua lướt lại Giống như đang tuyên bố quyền sở hữu Một nụ hôn hết sức ngọt ngào Và say đắm Tiêu tình hoa đá tại chỗ Độc óc trống sống Trong miệng đầy hơi thở Của người đàn ông xa lạ Sự tiếp xúc thân mật sự chiếm đoạt ngang ngược sự vất ve dịu sàng tất cả khiến cô bối xối chích lưỡi nhạy cảm tạo ra cảm sắc tê xại dữ dội cảm giác ấy theo dây thần kinh chuyển lên đỉnh đầu như thế đột nhiên sau lưng có một luồng điện chạy qua khiến những xây thần kinh xung quanh đều bị kích thích đến mức x su cảm giác xa lạ này khiến một người không có chút kinh nghiệm như tiêu tinh cô có thể chống đỡ được. Chỉ còn có thể siết chặt ngón tay bám chặt vào áo anh, đón nhận nụ hôn say đắm bất ngờ này. Dường như Thẩm Quân Tắc biết cô sẽ không bỏ chạy, siết chặt cánh tay ôm cô vào lòng, hôn cô không chút xẻ sặt. Anh thừa nhận mình có chút bi ổi, có chút ác độc, nhân cơ hội sập sợ Tiêu Tinh, dù sao thì cũng kết hôn rồi. Hôn nhau thì có gì to tát đâu. Có điều, anh vốn chỉ định hôn một cái, rồi thôi, để bịt miệng đám bạn. Chỉ là về sau, dường như khó có thể khống chế được. Không ngờ đôi môi của cô lại có sức út mãnh liệt với anh đến thế. Đã hôn rồi thì không muốn buông xa. Không biết nụ hôn nồng cháy kéo dài bao lâu, đám đông xung quanh lúc đầu thì họ hét, nhưng về sau thì trợn mắt há mồm. Đột nhiên hiện trường trở nên hết sức yên tĩnh Thập quân tắc hôn tiêu tinh Vẻ mặt của anh rất say đắm Dường như nơi này chỉ có hai người Vẻ dịu dàng và cố chấp rất ít khi xuất hiện ở anh Khiến đám bạn vốn hò hét trêu đùa Đều chố mắt nhìn Anh đang thị uy sao Dường như đang muốn tuyên bố với tất cả bạn bè thân thiết Bắt đầu từ lúc này Tiêu tinh là vợ anh Người nhà Tiêu Tinh ngồi ở dưới Vẻ mặt có chút biến sạng Đặc biệt là mẹ Tiêu Tinh Nhìn con gái mình Bị tràng xế tương lai hôn lâu như vậy Tâm trạng hết sức phức tạp Một phút sau Cuối cùng không thể chịu đựng được nữa Gượng gạo quay mặt đi Ngược lại bố Tiêu Tinh rất vui Mỉm cười Nhìn hai người trên sân khấu Không ngừng suýt xoa Tiêu Tinh nhà mình có thể lấy được quân tắc Thật ra cũng rất tốt Yêu phàm nhìn hai người, khuôn mặt không chút biểu cảm nhìn một lúc, rồi cúi đầu lặng lẽ uống trà. nụ hôn dài như một thế kỷ, cuối cùng đã kết thúc vào lúc tiêu tinh gần như sắp ngạt thở. Thập quân tắc buông tiêu tinh ra, tiêu tinh thở hồn hển tức giận lườm anh. Vì thở quá gấp nên hai má đỏ bừng, sống hệt con mèo xù lông, đang định mở miệng chửi thập quân tắc thần kinh. Nhưng ngập đầu lên Nhìn thấy anh đang chăm chú nhìn mình Ánh mắt cũng trở nên sâu lắng Thậm chí tiêu tinh có thể nhìn thấy hình ảnh của mình Trong đôi mắt đen lái ấy Cái nhìn ấy quá chăm chú Ánh mắt của anh ẩn chứa quá nhiều thứ Khiến tiêu tinh không thể đoán xa được Bị anh nhìn không chớp mắt như thế Đột nhiên tiêu tinh có cảm giác Như có ai đó thắt dây vào cổ mình Ngay cả hít thở cũng thấy khó khăn Muốn gào lên nhưng lại bị ánh nhìn ấy Làm cho quên mất lời nói Cuối cùng Đám đông xung quanh đã thoát khỏi Trạng thái trận mắt há mồm Bắt đầu hò hét vỗ tay Hoa hoa Thẩm quân tắc châu thật Muốn phá kỷ lục sao Mấy phút hả các em tính thời gian chưa Trước mặt những kẻ cô đơn chúng ta Chơi cái trò đau tim này Đúng là độc ác Thì ra làm chú rể Có thể có uy vũ như vậy Thầm quân tắc không thèm bận tâm đến lời trêu đùa của đám bạn. Chăm chú nhìn tiêu tinh. Một lúc sau, anh khẽ nói Sợ quá à. Nên mặt của tiêu tinh cứng đơ, ngoảnh mặt đi, không trả lời anh. Thầm quân tắc xưa tay ra, khẽ vỗ vai cô, như vuốt ve một con thú nhỏ. Được rồi, cuối cùng đã qua cửa này. Nếu cô không phục, sau này có thể trả lại tôi gấp 10 lần. Sặc. Trả lại cấp 10 lần thì là trả như thế nào bạn anh ta nằm xuống nền nhà Rồi cuốt soi 5 phút Tiêu tình trận mắt nhìn anh Qua ngày hôm nay Chúng ta sẽ mỗi người một nơi Tôi không thể tính toán với anh <cười> Thập quân tắc nhìn sáng vẻ tức tối Nhưng bất lực của cô Không kìm được Nhích mép cười Ánh mắt ẩn chứa vẻ xịu sàng Khó có thể kìm nén Có lẽ ngay cả bản thân anh Cũng không phát hiện ra